Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 303 hổ cháo giữ lục vụ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Trong mắt mạc mãng toát ra một tia hoàng sợ thân hình hơi đồng đẩy. Muốn trốn tránh. Nhưng Lâm Hiên sao lại để cho hắn được như ý. Dưới sự. Thúc giục pháp quyết. Hắc sao từ tiêu giao phiến biến thành đột nhiên. Gắt gao quấn quanh người mạc mãng. Quanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, ánh lửa đầy trời, huyền hỏa thần châu. Trực tiếp đánh vào người cử mãng. Hung xà phát ra một tiếng kêu thảm, cái đầu rắn cực lớn bị nấu như. Ngay cả xương đầu cũng bị ngọn lửa màu vàng bao vậy, không đến ba khắc. Tất cả liền hóa thành cho tàn. Một luồng hắc mang từ trong hỏa diễm bay vút ra, ước chừng dài mấy. Tấp, xem hình dạng kia thì giống với hung xà lúc nãy. Nguyên thần xuất khiếu đến lúc này mà còn muốn trốn Khói miệng Lâm Hiên lộ ra một tia cười nhạt Tay trái vừa lật đã lấy Ra cậu ngọc kia Dưới sự thúc giục của pháp quyết Hơn 10 bạch sắc Quang ti từ bên trong ảo ảo bắn ra hóa thành một bàn tay trắng khổng Lộ đem tinh hồn yêu xà nắm trong lòng bàn tay Lại một lần nữa tẩm bổ cho cậu ngọc Sau đó Lâm Hiên phất tay thu huyền hỏa thần châu về Hắc sao kia thân Hình cũng uốn éo rồi biến trở lại thành tiêu giao phiến. Sau khi đem pháp bảo cất ký, Lâm Hiên cất bước đi tới bên cạnh nơi mạc. Mãng chết. Tay áo phất một cách đem ngọn lửa vàng dập tắt đi. Sau đó, Lâm Hiên vươn tay ra nhặt lên một viên long nhãn lớn có màu đỏ thấm. Đây đích thị là yêu đan của Mạc Mãng. Mạc Mãng khi còn sống chính là yêu tộc cấp 3 yêu đan nhưng tụ trong. Cơ thể đương nhiên là vật có giá trị xa xỉ. Lâm Hiên lấy ra một cái. Bình ngọc vui sướng cất nó vào. Sau đó hắn dùng thần thức đảo trên. Mặt đất. Thân thể yêu xà có 89 phần đã hóa thành cho tàn nhưng. Vẫn còn sót lại bộ da cùng với mấy khúc xương vẫn còn hoàn hảo. Lâm Hiên ngồi trồm hổm xuống. Lộ ra biểu tình hứng thú. Huyền hỏa thần. Châu sau khi hấp thu một lượng lớn tinh nguyên của hắn thì đã phóng ra. Ngọn lửa vàng có quy lực vượt xa thuần dương đan hỏa. Mấy thứ này chảy. Qua nung luyện thì tự nhiên sẽ là tài liệu luyện bảo vô cùng tốt. Lâm Hiên đem tất cả cất ký. Sau đó bắt đầu đánh giá hai cái quang cháo. Một thanh một lam trước người. Trong thanh sắc quang cháo toàn là cổ bảo. Còn lam sắc quang cháo toàn là tài liệu khoáng sản vô cùng chân quý. Nhìn những vật trước mắt Mặc dù lấy lòng dạ Lâm Hiên thì tim hắn cũng Không khỏi đập nhanh Lâm Hiên dám đánh cuộc Cho dù là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ thì cũng không nhất định Có nhiều bảo vật như vật hít vào một hơi Hắn đem tâm tình đang kích động lắng xuống Lâm Hiên vươn tay Linh lực trong cơ thể vận chuyển Trên bàn tay nhất Thời phát ra một tầng thanh quang Sau đó hướng về phía quang tráo Đánh tới Vừa mới chạm vào thanh sắc quang cháo thì dường như trong đó bắn ra Một luồng điện Lâm Hiên chỉ cảm thấy bàn tay tê dần Sau đó bị bắn văng ra Lâm Hiên nhíu nhíu mày nhưng cũng không nản Việc tốt thường gặp khó Khăn Những bảo vật trong này tự nhiên không thể dễ dàng lấy được Hơi trầm tư Hay tay Lâm Hiên hợp lại đánh ra một đảo pháp quyết Một tia kiếm khí từ đó bắn nhanh ra Nhưng nó không tông kích vào màn hào. Quang mà tụ lại một chỗ áp súc rồi biến thành một tiểu truy to nửa. Thước đi. Lâm Hiên điểm một cách khiến cho tiểu truy kia bay lên. Bùm bùm. Một trận thanh âm bảo liệt vang lên. Lâm Hiên xuất ra cửu. Thiên linh thuấn để ngăn cản dư chấn đánh vào. Nhưng sau khi nhìn lại. Thì quang cháu kia vẫn hoàn hảo như cũ. Hoàn toàn không chút hư hại. Nào. Sắc mặt lâm hiên trầm xuống. Hắn vỗ túi chứ vật một cách lấy ra huyền. Hỏa thần châu rồi phun một ngụm tinh khí lên đó. Huyền hỏa thần châu. Hấp thu xong thì phát ra ngọn lửa vàng thuần khiết đem toàn bộ quang. Cháo vây lại. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Khoảng chừng sau một nén nhanh mặt lâm hiên không chút thay đổi thu. Hồi huyền hỏa thần châu. Hắn phất tay lấy ra một cây phi châm kẹp giữa. Hai ngón tay. Bích lân châm này chính là do sư tổ nguyên anh kỳ ban tặng hiện tại. Hắn muốn thử xem đến tổt cùng nó có uy lực gì. Nắm lấy đuôi châm, lâm hiên rót pháp lực vào, rất nhanh bích lân châm. Kia liền sáng lên. Sưu, phi châm hóa thành một tia sáng đâm vào quang cháo. Uy lực của châm này quả nhiên không tầm thường, hơn phân nửa đá muốn phá cấm mà đi vào lâm hiên mừng rỡ tiếp tục thúc giục pháp quyết bích lân châm vang lên tiếng ông ông kịch liệt run rẩy nhưng vẫn chưa thể tiến vào nhưng mà đã đâm được một lỗ nhỏ trên quang cháo nhưng làm lâm hiên ngẩng quải chính là khi tiến vào trong quang cháo thì thần trí của hắn suốt cuộc không thể khống chế bích lân châm được nữa hay nói cách khác là trộm gà không thành mà còn mất luôn nắm thóc ngược Lại đã làm mất luôn một kiện cổ bảo của mình vào đó. Lâm Hiên đình chỉ thi pháp nhìn quang cháu trước mắt. Thần tình vô. Cùng vu ám bảo vật ngay trước mắt mà mình lại không có cách nào chiếm. Được. Quang cháu này thật sự huyền diệu vô cùng. Đáng giận. Lâm Hiên sẽ không nhận thua cả người hắn chợt lói hắc mang trở nên. Thủ dị. Nếu cổ thiên huyền tông vô dụng thì thử dùng thần thông mà. Đạo xem sao. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên thở phì phò Nếu không phải hắn so với người thường bình tĩnh Hơn nhiều Thì chỉ sợ bây giờ đã tức dẫn đến mức nổi điên Mình đã dùng hết thủ đoạn Mà cái quang cháo kia thậm chí không suy hiếu Đi một chút chứ Đừng nói đến việc phá vỡ Chẳng lẽ ngoài trừ lão quái Vật nguyên anh kỳ Thì những tu sĩ khác thật sự không thể lấy được Hai mắt Lâm Hiên Bốc hỏa căm dẫn đá ra một cước Một vật nhỏ màu đen. Bị đá bay đến đụng vào quang cháo kia. suy Một cột khói nhẹ bốc lên quang cháo lung lung một chút. A Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Lấy tay sờ sờ cầm trên mặt như đang. suy nghĩ cái gì đó. Chẳng lẽ. Vừa rồi vật bị hắn đã bay đi. Chính là một phần đầu của mạng mãng thứ. Này tự nhiên có thể làm cho năng lượng của quang cháo suy hiếu là vì. Nguyên nhân gì. Suy nghĩ một chút, trên mặt Lâm Hiên liền hiện ra một tia vui mừng. Hắn đem thần thức chìm vào túi trữ vật tìm kiếm một phen, sau đó lấy ra một cái bình ngọc màu trắng. Hắn thi triển một cái phiêu phù thuật rồi dùng linh lực huyễn hóa ra. Một dược trảo thao túng cẩn thận mở nắp bình ra. Một đoàn xương mù xanh biếc từ trong bay ra. Vật ấy chính là khi còn ở Thiên mục Sơn Lâm Hiên diệt sát La thị xong, Sát mà đoạt được lục mang trùng thứ này độc vô cùng có thể nói là chướng khí trong chướng khí. Dưới thần thức của Lâm Hiên, lục vụ tiến tới bao vây quang tráo, chỉ vừa tiếp xúc đã có khói nhẹ bốc lên. Vài tia lục vụ chạm vào biến, thành hư vô Nhưng Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thao túng càng nhiều lục vụ hơn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khói nhẹ bốc lên ngày càng nhiều nhưng quang cháu cũng dần dần loãng đi. Khoảng chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, độ dày của quang cháu chỉ còn như bọt khí. Có thể tưởng tượng ra Lâm Hiên vui sướng đến cỡ nào, hắn liền tranh. Thủ đóng nắp bình lại. Còn một cái quang cháu nữa, số lượng lục vụ cũng không nhiều lắm, không thể lãng phí được. Sau đó Lâm Hiên dơ tay lên biến chỉ thành kiếm, linh lực trong cơ. Thể lưu chuyển tất cả pháp lực đều truyền đến đầu ngón tay. Toàn bộ. Bàn tay đều sáng rực lên thậm chí có thể nói là trói mắt vô cùng. Hắn hung hăng đâm tới một tiếng Phật nhỏ vang lên quang cháo kia. Sáng lên muốn ngăn cản một chút nhưng cuối cùng vẫn là tan biến hoàn. Toàn.